Xin chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp phần 6 của Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh của Tống Mặc do Hà Giang dịch Phần 6, coi nhẹ phiền nhiễu hồng trần trong lòng tự tại thanh thản Giữ lòng tĩnh lặng để sống ung dung, chào đón những điều đến với mình, luôn thấy trong lòng ung dung thanh thản, đó là biết kiềm chế Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn Theo Đại sư Hoàng Nhất, một người khi đối mặt với bất cứ sự việc nào, dù là làm việc hay giao tiếp với mọi người, đều có thể giữ lòng ung dung thanh thản, bận rộn nhưng không rối loạn. Vậy thì người này có thể coi là một người biết kiềm chế, mà muốn làm được như vậy thì việc đầu tiên là phải biết khắc phục tính khí nóng nảy, dễ bị kích động. Người có thể luôn giữ cho mình ung dung thanh thản, là người ôn hòa với mọi người, đối nhân xử thế điềm đạn, lịch sự, thấu hiểu người khác và có tấm lòng bao dung. Dẫu bị thoá mạ vẫn có thể bình tĩnh ung dung làm việc đâu ra đấy, người làm được như thế ắt không phải người tầm thường. Kiềm chế bản thân chính là làm chủ cảm xúc của mình, cảnh giới cao nhất của con người là xem nhẹ thế sự. Cho dù gặp nguy nan, bất hạnh thì vẫn vui vẻ, vẫn bình tĩnh thong dong như nước Một bộ lạc thổ dân nào đó ở châu Phi nghênh đón một đoàn du lịch tham quan từ nước Mỹ tới Trong bộ lạc có một ông lão thường ngồi thảnh thơi dưới một gốc cây lớn và hóng mát vừa dệt mũ dơm Mũ dơm được dệt xong, ông sẽ đặt thành hàng phía trước mặt để du khách chọn mua Mũ có tạo hình độc đáo phối hợp màu sắc khéo léo mà giá chỉ có 10 đồng một chiếc. Thần thái của ông làm cho người khác cảm thấy ông không phải đang làm việc mà là đang hưởng thụ. Lúc này, một thương nhân nhanh trí mở máy tính ra tính. Chiếc mũ dơm đẹp như vậy nếu như chuyển qua Mỹ ít nhất cũng sẽ nhận được lợi nhuận gấp 10. Thương nhân nói với ông lão, Nếu như tôi đặt là 10.000 cái mũ dơm ở chỗ ông, thì mỗi chiếc mũ ông sẽ cho tôi ưu đãi là bao nhiêu tiền? Thương nhân cứ nghĩ chắc chắn ông lão sẽ vui mừng lắm, nhưng không ngờ ông lại nhíu mày nói, nếu như vậy thì 20 đồng một chiếc mũ. Thương nhân chưa bao giờ thấy chuyện bán buôn mà lại tăng giá như thế. Tại sao vậy? Thương nhân đầy nghi ngờ. Ông lão nói, Đối với tôi, nhàn nhã ngồi dệt mũ dơm dưới tán cây lớn này là một cách hưởng thụ Nhưng nếu như muốn tôi dệt 10.000 chiếc mũ dơm hình dáng giống nhau Thì tôi không những phải làm việc liên tục không quản ngày đêm mệt mỏi lao lực Mà còn mất đi niềm vui và sự thong dong Lẽ nào anh không nên trả thêm tiền cho tôi sao? Thứ đáng quý nhất của con người là tính mạng và tâm hồn Chăm sóc tốt cho cả hai thì cuộc sống sẽ viên mãn Chỉ khi tâm hồn được yên ổn, chúng ta mới có thể sống ở nơi đô thị huyên áo mà coi sắt thép xi măng là núi xanh nước biếc. Sống một cách thi vị, thong dong tinh thần thoải mái, không quan tâm hơn thua, thuận theo tự nhiên, học cách rộng lượng với thế giới. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể trở thành một người vui vẻ, hưởng thụ hạnh phúc chân chính. Các nhà nghiên cứu người Anh và Phần Lan đã tiến hành điều tra tình trạng sức khỏe tâm lý cũng như trạng thái công việc của hơn 2.000 nhân viên văn phòng nước Anh và phát hiện ra rằng người làm việc từ 11 tiếng trở lên mỗi ngày hoặc làm việc 55 tiếng mỗi tuần có tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm cao gấp hơn 2 lần so với người làm việc 7 đến 8 tiếng một ngày. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thương mại, nhịp sống của con người hiện đại ngày càng hối hả, bận rộn và vội vàng, khiến chúng ta mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng ta đã hy sinh sức khỏe quý báu và cuộc sống an nhàn, đổi lấy việc tiêu hao vật chất quá độ và sự trống rỗng trong tâm hồn. Làm thế nào để tìm kiếm cách sống lành mạnh hơn vẫn luôn là vấn đề nan giải khiến con người thời nay phải đau đầu. Bởi vì chúng ta làm việc ham nhanh nên thường làm cho nó chứ ít ai làm được triệt để Làm việc cho có chứ ít ai làm được triệt để Làm việc một cách điềm tĩnh ung dung không chỉ có thể nâng cao hiệu suất công việc mà còn có ích cho sức khỏe của chúng ta Ông Kim Dung hơn 80 tuổi từng nói Tính tôi không bội vàng, làm việc gì cũng từ từ chậm chậm, nhưng cuối cùng cũng làm tốt hết Con người không thể lúc nào cũng căng thẳng, cần có lúc kéo căng, lúc thả lỏng, lúc nhanh, lúc chậm, như vậy rất có lợi cho sức khỏe. Đúng vậy, có những người chậm chạp nhưng cũng không làm ít việc hơn ai là bởi vì họ nắm được cách làm chính xác, cho nên không cần bận rộn mà vẫn có thể làm xong hết mọi thứ. Còn những người rất bận rộn, ngược lại, thường là người không có thành tích gì hết. Họ làm gì cũng nhanh nhưng lại chẳng có cái nào hoàn thành trọn vẹn. Giống như viết văn, có người mất một tháng để viết được mấy trăm nghìn chữ, nhưng nội dung chẳng ra gì. Có người chỉ viết có mười nghìn chữ, nhưng từ nào cũng hay cả. Cho nên, những người làm việc ung dung chẳng bao giờ sắp xếp một công việc vượt quá khả năng của mình. Ngoại trừ công việc, họ còn dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, điều chỉnh tâm trạng, tìm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Người biết kiềm chế luôn rất thận trọng, điềm tĩnh, không quá khích khi gặp chuyện vui, không suy sụp khi gặp chuyện buồn. Khó khăn đến mấy cũng sẽ không hốt hoảng, lúng túng. Họ sẽ tự mình cố gắng nghĩ cách giải quyết và có khi người khác còn chưa biết thì vấn đề đã được giải quyết rồi. Vẫn tiến bước giữa nơi cây cối rậm rạp, vẫn đứng vững trong lúc mưa to gió lớn. Ở nơi hoa lá um tùm mà vẫn gạt ra để đi được Mới thấy rõ mưu lược Gặp lúc mưa to gió lớn mà vẫn đứng vững Mới thấy rõ bản lĩnh Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn Đây là tác phẩm thư pháp mà đại sư Hoàng Nhất treo ở trong phòng Ý muốn nói phải vượt qua những thử thách gian nan Thắng được cám dỗ mới có thể đạt đến cảnh giới trong cuộc sống Nói theo cách của chúng ta hiện nay Thì là giữ bình tĩnh trước mọi bất chắc Đại văn hào thời Tống, Tô Đông Pha có viết Ngoái cổ lại nhìn nơi hưu quạnh, về rảnh cũng không mưa gió, chẳng hong trời Nghĩa là dẫu mưa hay nắng thì với Tô Thức đều không có gì khác biệt Con người ngày thường sống sao thì cứ sống như thế Lúc đầu con người phải cần rất nhiều ý chí nghị lực để kiềm chế ham muốn, khắc phục nghịch cảnh Nhưng lâu dần ta sẽ coi đó là những chuyện hết sức tự nhiên Không cần phải dốc sức kháng cự Đại sư Tinh Vân đang trên đường tới một nơi nào đó giảng kinh Thì gặp phải một vụ tắc đường nghiêm trọng Vì không muốn bỏ lỡ thời gian Chính phủ địa phương đã phái hai chiếc xe cảnh sát Một trước một sau mở đường cho đại sư Những đệ tử đi cùng được dịp gieo hò sung sướng ra mặt Đại sư Tinh Vân nhìn thấy liền hỏi các đệ tử Nếu như xe cảnh sát chở ta không phải để kịp đến hội trường giảng kinh mà là áp giải ta đến nhà tù, trong lòng các con sẽ nghĩ gì? Vậy thì tâm trạng sẽ tệ lắm, mọi người xôn xao. Đại sư Tinh Vân bảo, thường thì khi lên chức, con người sẽ cực kỳ vui mừng, lớn tiếng reo hò, nhưng khi xuống chức thì hồn bay phách lạc cứ như mất đi một nửa sự sống. Trên thực tế, cho dù là lên chức hay xuống chức, đều nên nhìn nhận nó bằng tâm trạng bình thường, đều phải vui mừng Đối với người điềm tĩnh, dù vui hay buồn, dù tốt hay xấu, dù nắng hay mưa, chẳng qua chỉ là lẽ tự nhiên của cuộc sống Không đáng để làm quá mọi chuyện, càng không vì chuyện như vậy mà thay đổi tâm thế Đời người giàu nghèo thành bại được mất chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc, một trạng thái trên đường đời Giống như khi chúng ta gặp một hòn đá trên đường Bạn vượt qua nó Bạn vẫn là bạn Bầu trời đột nhiên đổ mưa Làm bạn ướt hết cả người Nhưng mặt trời sẽ lại nhanh chóng xuất hiện Và hong khô quần áo của bạn Dẫu đi trong mưa gió Bạn vẫn là bạn Vẫn có thể tiến về phía trước Vậy thì một chút khó khăn tạm thời Đâu có gì đáng ngạc nhiên Đại sư Hoàng Nhất nói Khi gặp biến cố Tốt nhất là nên bình tĩnh Không nên vội vã Dẫu hết đường cứu vãn thì vẫn phải giữ trí hướng ngay thẳng, tuy không làm được gì nhưng phải giữ lòng trong sạch. Nếu không thì chắc chắn thân bại danh liệt. Đó không phải là cách xử lý biến cố đúng đắn. Đắc ý rừng dưng, thất ý bình thản. Làm người phải biết vượt lên cách nghĩ và hành động của người thường. Đối nhân xử thế ân cần khoan dung. Khi yên ả thì giữ cho đầu óc tỉnh táo, lúc gian nan thì quả quyết can trường. Đắc Ý cũng coi như không, mà thất Ý cũng không buồn nản. Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn. Đắc Ý rửng rưng nghĩa là dù có được những thứ ngoài thân như chức tước, tiền bạc, danh tiếng, cũng đừng tự kiêu mà bỏ quên mọi thứ. Thất Ý bình thản, ngụ Ý dẫu gặp khó khăn chắc trở trong học hành, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình, cuộc sống, cũng không nên oán trời trách người, không cam chịu xa ngã. Nếu có thì hãy phấn đấu vươn lên từ nghịch cảnh, dũng cảm, nỗ lực, làm lại từ đầu. Cho dù thế giới bên ngoài hay bản thân có chuyện vui buồn gì, đều phải giữ tâm thái, độ lượng, thản nhiên. Buông bỏ chính là bỏ lại mọi ràng buộc, phiền não. Nếu như chúng ta không học được cách buông bỏ thì không thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Trong công viên trung tâm ở thành phố New York, ngày nào cũng có một người lang thang mặc quần áo rách dưới, ngồi trên băng ghế dài, nhìn về phía biệt thự đối diện công viên một cách say sưa Cuối cùng có một ngày, người giàu có trong ngôi biệt thự đi đến trước mặt ông ta tò mò hỏi. Tại sao ngày nào ông cũng ngồi đây nhìn chằm chằm vào căn nhà của tôi vậy? Người lang thang nói, chuyện là thế này, tối nào tôi cũng ngủ trên băng ghế dài, nhưng mà tối nào tôi cũng mơ đến chuyện được bước vào ngôi biệt thự của ông. Người giàu có cười rạng rỡ nói: "Giấc mơ của ông tối nay có thể trở thành sự thật, bây giờ ông có thể đến biệt thự của tôi ở một tháng." Người lang thang vui mừng khôn xiết đi theo người giàu có đến ngôi biệt thự. Ai ngờ ngày hôm sau, người giàu có nọ nhìn qua ô cửa sổ của ngôi biệt thự, thấy người lang thang lại ngồi trên băng ghế dài trong công viên. Ông thấy thật khó hiểu, bèn đến bên công viên hỏi: Ở trong biệt thự không phải giấc mơ của ông sao Tại sao ông lại dọn ra đây vậy Người lang thang nói Ông à tôi rất cảm kích Vì những điều ông đã làm Nhưng khi tôi ngủ trên băng ghế Và mơ được ngủ trong ngôi biệt thự Cảm giác đó tuyệt vời không thể tả được Nhưng khi tôi thực sự Ngủ trong ngôi biệt thự Tôi lại mơ thấy mình quay trở về băng ghế lạnh buốt này Nó ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ của tôi Lúc đầu đọc câu chuyện này chúng ta đều cảm thấy người lang thang ấy vừa đáng thương vừa mắc cười. Thật ra người lang thang này chính là hình ảnh cuộc sống của chúng ta. Nhưng điều đáng mừng là người lang thang này hiểu rất rõ hạnh phúc chỉ là một cảm giác trong tâm hồn. Cho nên khi ông ngủ ở ngôi biệt thự lại mơ thấy mình đang ngủ trên băng ghế dài lạnh buốt để không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, ông đã quay về công viên. Nhưng rất nhiều người thà ở trong ngôi biệt thự không thuộc về mình, sống trong cảnh ngày ngày lo sợ bất an, cũng không chịu dọn ra ngoài. Thật ra, dù là cuộc sống thế nào thì cũng đều có được có mất. Chúng ta phải hiểu rằng cuộc sống được mất vô thường. Đối với những thứ chúng ta đã đạt được thì phải biết trân trọng, nhưng đừng đắc ý. Đối với những thứ đã mất đi thì đừng đau khổ, cũng đừng chán chường. Chúng ta mất mát càng nhiều thì có được càng nhiều, suy tính hơn thiệt là hành động ngu ngốc nhất. Người suy tính thiệt hơn thì cũng giống như việc ôm lò lửa giữa trời mùa hè, ôm hòn đá giữa ngày mùa đông. Nhìn thì tưởng như có được thứ mình khao khát nhưng thật ra mãi mãi chịu dày vò trong đau khổ vì sợ mất đi. Có một chiếc gia nói, nếu như đem cộng thứ có được và thứ mất đi trong cuộc đời con người thì ta có kết quả bằng không. Cũng có nghĩa là con người từ khi đến thế giới này cho đến khi rời xa, mất bao nhiêu thì cũng sẽ có được bấy nhiêu. Đa phần mọi người đều có thể thản nhiên đối mặt với cái được, nhưng không thể thản nhiên đối mặt với cái mất. Thật ra, rất nhiều thứ được trong cuộc sống có thể bắt nguồn từ sự mất của chúng ta. Bởi vì hôm đó tôi bỏ lỡ chuyến xe lửa nên tình cờ gặp được anh. Bởi vì hôm đó tôi mất việc, tôi không thể không gõ một cánh cửa khác của cuộc đời Trăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc nhục lúc vinh Sao không rộng lượng cởi mở hơn một chút Được cũng thả nhiên, mất cũng thả nhiên Bỏ những cuộc xã giao vô nghĩa Những cuộc xã giao nếu bớt được thì nên bớt Không nhất thiết phải miễn cưỡng lấy lệ Đại sư Hoàng Nhất Sau khi xuất ra, đại sư đã từ chối các hoạt động xã giao, nhưng vì danh tiếng của ngài quá lớn nên vẫn có rất nhiều người đến thăm vì ái mộ danh tiếng. Có điều ngài cho rằng việc xã giao không những vô nghĩa mà còn ảnh hưởng xấu đến việc tĩnh tu của ngài, do đó đa phần ngài đều tránh không gặp mặt. Năm đó, đại sư Hoàng Nhất tĩnh tu ở một ngôi chùa tại Ôn Châu, Đạo Doãn. Thời dân quốc ở Trung Quốc có ba cấp hành chính là tỉnh, đạo và huyện Đạo Doãn là tên chức quan đứng đầu một đạo Đạo Doãn Ôn Châu, Lâm Quyên Tường ngưỡng mộ ngài đã lâu nên đến thăm hỏi Cả thầy bốn lần đều bị ngài lấy lý do đau ốm mà xin miễn Đạo Doãn nhiệm kỳ tiếp theo là Trương Tông Tường lại đến xin gặp Ông là đồng nghiệp cũ của Đại sư Hoàng Nhất Thiền sư Tịch Sơn, sư trụ trì ngôi chùa nọ không tiện khước tử, Đại sư Hoàng Nhất khẩn khoản. Đệ tử xuất gia không mưu cầu vận ngoài thân, đến chuyện sống chết cũng chẳng màng, huống chi là làm bạn với quan gia. Xin sư thầy giúp đệ tử cáo bệnh tiện khách. Xã giao dường như đã trở thành một hoạt động tất yếu trong cuộc sống. Người xuất gia như Đại sư Hoàng Nhất còn không tránh được, huống chi là chúng ta. Chừng nào còn sống trong xã hội thì chừng đó xã giao vẫn tiếp tục và chúng ta không tránh khỏi việc phải nói và làm những điều mình không muốn bởi vì chúng ta e ngại làm người khác phật lòng. Chớ treo thay, chúng ta cứ vì nể mặt người này người kia mà tham gia một số cuộc xã giao bản thân biết rõ là vô nghĩa, trong khi bỏ qua các cuộc xã giao cần thiết như thăm hỏi bạn bè ở nơi xa, bạn cũ lâu ngày tụ họp, hay hỏi han qua lại với những người ta cần làm điều đó. Tại sao chúng ta không thể giống như Đại sư Hoàng Nhất, dám không nể mặt người khác từ chối giao tiếp? Thật ra, từ chuyện Đại sư Hoàng Nhất từ chối gặp mặt, chúng ta có thể thấy, nếu như một người tỏ ý không thích tham gia xã giao ngay từ đầu và kiên trì giữ vững quan điểm, thì người khác sẽ hiểu được rằng đó là tính cách của bạn. Dù không mấy bằng lòng cũng không trách cứ bạn quá nhiều Giao tiếp cũng là một bộ môn nghệ thuật Tốt nhất là có thể xã giao thành thạo khéo léo Nhưng không thể phủ nhận rằng Nếu tiệc tùng nhậu nhẹt chiếm phần lớn thời gian trong cuộc sống Thì thật là đáng tiếc Vì nó không chỉ bòn rút túi tiền Mà còn bòn rút cơ thể ta Cho nên là con người hiện đại Thì nên cân bằng giữa việc xã giao và cuộc sống Đừng vì xa đà vào tiệc tùng mà ngay đến thời gian ở bên người nhà cũng không có, điều này là lợi bất cập hại. Cuối xuân năm 1937, theo lời mời của Hòa thượng Đàm Hư, Đại sư Hoàng Nhất và ba đệ tử là truyền quán, nhân khai, viên chuyết lên đường từ Hạ Môn đến chùa Trạm Sơn ở Thanh Đảo để giảng kinh. Đi cùng còn có sư mộng tham được hòa thượng đàm hư phái đến tiếp đón. Có người đã viết như thế này. Mỗi dịp giảng kinh cho quần chúng hoặc tụng niệm sớm tối, trong viện vắng vẻ không một bóng người, đại sư Hoàng Nhất thường đi tham quan khắp nơi trong viện với vẻ trầm tĩnh thong dong. Thấy có người đi tới thì luôn mau chóng lánh mặt, tỏ vẻ rất sợ người khác. Thật ra tôi nghĩ ông ấy ngại phiền khi người khác cung kính với mình. Một tối nọ cư sĩ Chu Tử Kiều vì thương nhớ bạn Hiền mà ngồi máy bay từ Tây An đến thăm đại sư Ông đồng ý gặp Thị trưởng đi cùng ông Chu muốn nhờ ông giới thiệu để gặp mặt đại sư Ngài hay tin thì vội nói nhỏ với cư sĩ Chu Ông cứ nói tôi đi ngủ rồi Chiều hôm sau thị trưởng mời ông Chu ăn cơm chay trong chùa muốn mời đại sư cùng ăn Ngài chỉ viết một mảnh giấy gửi đến thay cho câu trả lời Tăng Lũ chỉ hợp ở Sơn Cốc, không hợp nơi tiệc tùng với nhân tài. Đại sư tự có tiêu chuẩn và thước đo của mình để đánh giá các cuộc xã giao, xem cái nào có thể vui vẻ tham gia, cái nào dù có phải nể tình đến mấy cũng không đi. Ngài luôn dùng lý do làm người ta thấy nể phục để từ chối những cuộc xã giao chỉ vì hư danh và lợi ích. Có lẽ Đại sư Hoàng Nhất xưa nay là một người không thích giao tiếp, Nhưng ngay cả khi bạn là người thích giao tiếp Thì cũng không nên chìm đắm vào việc xã giao Nên nhớ Trong cuộc đời ngoài chuyện đó ra Ta còn có thể làm rất nhiều việc khác Xa đà và tiệc tùng rượu trẻ Khiến ta mệt mỏi cả về cơ thể lẫn tinh thần Khi cứ phải chú ý từng cử chỉ lời nói Để tránh làm mất lòng người khác Nể mặt người này, người kia Để rồi không tránh được việc đi ngược lại với ý muốn của mình Cho nên, giảm bớt các cuộc xã giao không cần thiết là một chuyện cần thiết trong cuộc sống. Trân trọng cuộc đời, học cách sống nghiêm túc mỗi ngày Đại sư Hoàng Nhất từ một thanh niên ưu tú trở thành lưu học sinh, rồi trở thành giáo sư, đạo nhân và cuối cùng là hòa thượng. Mỗi lần Ngài đều làm tròn vai diễn của mình, tất cả là nhờ sự nghiêm túc. Và đây là đặc điểm đầu tiên trong nhân cách của Lý Tiên Sinh, Phong Tử Khải, nhớ Lý Thúc Đồng Tiên Sinh. Phong Tử Khải, tên thật là Phong Nhuận, sinh năm 1898-1975, năm 1975, là một họa sĩ nổi tiếng với các bức tranh kết hợp phong cách phương Tây với lối vẽ của tranh truyền thống Trung Quốc. Khi nhớ đến Đại sư Hoàng Nhất từng nói,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 Văn học nghệ thuật ba là cuộc sống linh hồn tôn giáo cuộc sống chính là một ngôi nhà có ba tầng như vậy đại sư hoàng nhất đã đi từng tầng từng tầng một khát khao cuộc sống của thầy rất mãnh liệt thầy là người đã làm nhất định phải làm đến cùng thời trẻ thầy tận hiếu với mẹ tận ái với vợ sống yên ở tầng thứ nhất Trung niên, thầy chuyên tâm nghiên cứu học thuật, phát huy tài năng thiên bẩm ở nhiều phương diện chính là chuyển lên sống ở tầng thứ hai. Khát khao cuộc sống lớn mạnh không thể làm cho thầy hài lòng khi ở tầng thứ hai. Vậy là thầy leo lên tầng thứ ba làm hòa thượng, tìm nơi tu tịnh nghiên cứu giới luật. Đây là chuyện dĩ nhiên, không có gì phải lạ. Thầy sống rất nghiêm túc. Lấy một ví dụ. Có lần tôi gửi một cuộn giấy tuyên thành đi mời đại sư hoàng nhất viết Phật hiệu, nhưng gửi hơi nhiều, thầy liền viết thư hỏi tôi, giấy tuyên thành còn thừa nhiều thì xử lý thế nào. Một lần khác, tôi gửi thừa tem phiếu, thầy đã gửi lại số tem phiếu còn thừa cho tôi. Mối duyên Trần sư đồ giữa tôi và Lý Tiên Sinh trong thế gian này đã kết thúc, nhưng di huấn của thầy nghiêm túc, tôi vẫn mãi khắc ghi trong lòng. Mổ Nhân nói xuất ra là chuyện của Đại Trượng Phu Không phải cứ làm cái mã ngoài là được Thầy đã xuất gia làm hòa thượng thì phải làm cho giống hòa thượng Làm việc gì cũng phải làm cho giống Đây chính là thái độ làm người từ trước đến nay của Đại Sư Hoàng Nhất Làm con thì phải làm một đứa con tận hiếu Làm thầy thì phải làm người thầy giỏi Làm tăng nhân thì phải làm tăng nhân cho triệt để Những khi niệm Phật, Đại sư Hoàng Nhất đều cẩn thận, kỹ lưỡng, phát âm chuẩn từng âm từng từ, ngắt nghỉ đúng chỗ, không có tình trạng bỏ sót chữ hay đứt câu. Hơn nữa, khi niệm Phật, Ngài sẽ không để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến bản thân. Không niệm thì thôi, nếu đã niệm thì phải niệm hết trong một lần. Sau khi xuất ra, Ngài tuân thủ nghiêm ngặt giới luật, sống cuộc sống khổ hành của tăng lữ. Ngài kiên trì với nguyên tắc quá bữa không ăn Mỗi ngày chỉ ăn hai bữa sáng, chiều Ai muốn mời ngài ăn cơm thì phải mời trước giờ ngủ trưa Bình thường ăn chay, nếu có nấm hương hay đậu phụ thì ngài sẽ không ăn Ngài chỉ ăn rau cải luộc Hơn nữa chỉ dùng muối chứ không dùng dầu Quanh năm suốt tháng như vậy Có một người làm vườn bị mù Cả đời say mê trồng hoa Tuy chưa từng được tận mắt nhìn những bông hoa mình trồng nở ra sẽ như thế nào Nhưng ông luôn cảm nhận vẻ đẹp của chúng bằng đôi tay, cái mũi và cả con tim Cho dù là loại hoa gì Dưới sự chăm sóc của ông Chúng đều nở rộ vô cùng đẹp đẽ Đây chính là kết quả của việc nghiêm túc Con người sống trên đời chỉ cần nhớ hai chữ nghiêm túc Thì không việc gì không thành cả Nghiêm túc chính là làm tốt từng việc nhỏ, tuyệt đối không bỏ qua những tình tiết nhỏ nhặt, cũng không quá bận tâm những gì phải bỏ ra và cái thu lại được. Cho dù bạn chỉ là một thợ làm vườn nhỏ bé, làm việc nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng chỉ cần bạn làm nó một cách nghiêm túc thì đồng nghĩa bạn đang tạo ra một tác phẩm vĩ đại. Bất cứ chuyện gì đều có thể giúp cuộc sống của bạn tỏa sáng, làm tốt từng việc nhỏ bạn sẽ trở thành một người vĩ đại. Chú tâm chính là tập trung sự chú ý, dốc hết tinh thần, nó có thể đem đến hiệu quả đáng kinh ngạc. Khi làm một chuyện gì đó, đầu tư bao nhiêu thời gian không quan trọng, điều quan trọng là bạn có làm liền mạch hay không. Khi làm một việc gì đó, nếu bạn chần chừ do dự thì chắc chắn hiệu quả sẽ không cao. Cho dù bạn vốn có tài năng ở phương diện này nhưng cũng không thể gặt hái được thành tựu to lớn, có khi còn làm lãng phí tài năng của bạn nữa. Miyamoto Musashi, kiếm khách nổi tiếng trong lịch sử của Nhật Bản, từng có một đệ tử mang họ Yagyu. Năm đó khi bái Miyamoto làm thầy, Yagyu đã hỏi, Sư phụ, với tư chất của con, con cần luyện bao nhiêu lâu mới trở thành kiếm khách hàng đầu? Miyamoto nghĩ một chút rồi nói, cần cả cuộc đời của con. Yagyu trao mày nói, cả đời, cả đời thì lâu quá. Nếu như thầy chịu dạy con, con khổ luyện gấp bội thì bao lâu mới có thể trở thành kiếm khách hàng đầu? Yagyu châu mày nói cả đời, cả đời thì lâu quá, nếu như thầy chịu dạy con, con khổ luyện gấp bội thì bao lâu mới có thể trở thành kiếm khách hàng đầu? Miyamoto trả lời, vậy thì cần 10 năm. Yagyu cúi đầu ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói, "10 năm vẫn lâu quá, nếu như con nỗ lực luyện tập hơn nữa thì cần bao nhiêu lâu?" "20 năm," Miyamoto trả lời. Yagyu ngạc nhiên nhìn Miyamoto, tiếp tục hỏi, "Vậy nếu như con tiếp tục tăng cường luyện tập cần bao nhiêu lâu? Vậy có thể cả đời này con cũng không thể trở thành kiếm khách hàng đầu được." Yagyu cực kỳ kinh ngạc, không hiểu được ý nghĩa của Miyamoto. Điều kiện tiên quyết để trở thành kiếm khách hàng đầu là phải chuyên tâm luyện kiếm. Nhưng khi con đang luyện kiếm mà đôi mắt và tâm trí vẫn nghĩ đến chuyện khác, nghĩ xem làm thế nào mới có thể giành lấy danh lợi thì sao có thể thành công. Chuyên tâm cũng là một sự cố chấp. Chỉ những người không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những chuyện vụn vặt bên ngoài mới có thể chạy băng băng đến mục tiêu của mình. Chuyên tâm để nhìn cho rõ mục tiêu, để cổ vũ tinh thần, để... Đề cao cảnh giác đạt được thứ mà chúng ta muốn Vui mừng tiếp nhận khổ nạn Gửi tâm sự cho gió mây Chui rèn tâm trí qua gian khổ Tận hưởng thú vui ở đời Khoan dung với người khác Cẩn trọng trong lời nói cử chỉ Đại sư Hoàng Nhất bàn về Phật Khi Tất Đạt Đa của đàm sinh ra, một người truyền giáo Bà La Môn đến hoàng cung và nói với cha của ngài là quốc vương Thích Ca tộc rằng, bị hoàng tử nhỏ bé này khi lớn lên sẽ rời khỏi nhà đi du hành khắp nơi, trở thành một thánh nhân xuất gia khổ tu. Quốc vương vô cùng sợ hãi bởi vì ông chỉ có một hoàng tử. Đứa trẻ đó được coi là người thừa kế, vương vị duy nhất của quốc gia. Ông không thể để đứa con này trở thành người xuất gia được. Tín đồ bà La Môn kia nói với quốc vương, không thể để đứa trẻ này nhìn thấy bất cứ chuyện bất hạnh nào, ví dụ như chết chóc, bệnh tật. Có lẽ tất cả những thứ này vẫn có thể tránh được. Quốc vương vì muốn có người kế thừa vương vị nên cấm đứa con ra khỏi hoàng cung. Để hoàng tử hưởng thụ vinh hoa phú quý, không phải chịu một chút uất ức nào, không phải nhìn thấy bất cứ chuyện bất hạnh nào dù chỉ là một chiếc lá rơi. Cứ như vậy, Tất Đạt Đa trưởng thành. Cậu không biết trên thế gian này ngoài phú quý gia còn có khổ nạn, ngoại trừ tuổi thanh xuân thì còn có tuổi già suy yếu, ngoài đẹp còn có xấu, ngoài sự sống còn có cái chết. Sau này cậu lấy công chúa Gia-du-đà-la xinh đẹp làm vợ, sinh ra một đứa trẻ đáng yêu. Nhưng lời tiên đoán của tín đồ bà La-môn vẫn ứng nghiệm. Một ngày Tất Đạt Đa rời khỏi Hoàng Cung, Cậu ngồi trong xe ngựa tò mò nhìn ra ngoài. Cậu thấy một người phụ nữ già yếu, già tới nỗi không còn răng nữa, da rẻ trên mặt khô quắt như vỏ cây. Cậu liền hỏi người đánh xe, người phụ nữ này làm sao vậy? Người đánh xe nói với cậu, mọi người đều phải già yếu, ngay đến quốc vương cũng không thể tránh khỏi. Tiếp đó, Tất Đạt Đa lại nhìn thấy một người mất đi đôi chân. Người đánh xe nói với cậu, Mỗi người đều phải đối mặt với sự dày vỏ của bệnh tật Lúc này một đội đưa tang Đang khiêng một thi thể đi ngang qua Người đánh xe bè nói với cậu Ai cũng sẽ phải chết Tất đạt đa cảm thấy cuộc sống này thật đáng sợ vẻ đẹp đẽ phai tàn theo năm tháng Bệnh tật sẽ xâm lấn cơ thể Cái chết sẽ thay thế cho sự sống Khi cậu cảm thấy hoang mang và buồn giàu Vì tất thảy những chuyện đó Có một ông lão đi đến Ông ấy đã già lắm rồi nhưng tinh thần vẫn rất khỏe mạnh, gương mặt ôn hòa điềm tĩnh luôn nở nụ cười. Tất Đạt Đa rất kinh ngạc, một người đã cận kề cái chết như thế mà sao vẫn vui vẻ đến vậy. Ông ấy là một bậc thánh hiền đã hiểu thấu chân lý do đó đạt được sự giải thoát, người đánh xe nói. Những phát hiện này khơi gậy lòng đồng cảm sâu sắc từ trong tâm trí của tất đạt đa đối với cuộc sống và làm cậu chán ghét chuyện bản thân được nhận đặc quyền và sự che chở. Cậu nghĩ thế gian có bao nhiêu khổ nạn, bản thân sao có thể đặt mình trong thứ hạnh phúc mà con người tạo ra được. Huống chi cậu, người thân của cậu, con cái của cậu cũng sẽ có kết cục và nỗi đau như vậy. Do đó Tất Đạt Đa một lòng rời khỏi nhà đi tu, thông qua việc tu hành giúp cho người trong thế gian thoát khỏi nỗi đau sinh tử. Sáu năm sau, Tất Đạt Đa trở thành Phật Đà, mọi người thường gọi ông là Thích Ca Mâu Ni. Con người sống không phải vì những đau khổ, nhưng muốn sống thì không thể không chịu đau khổ. Sinh, lão, bệnh, tử tuy là nỗi đau, là sự dày vò, nhưng cũng chính vì như vậy cuộc sống của chúng ta mới có mục tiêu và có ý nghĩa. Nếu như không có sống chết, không có tai ương hoạn nạn, ngược lại sự sống sẽ không còn ý nghĩa, con người cũng sẽ mất đi khả năng tiến hóa. Khổ nạn và hạnh phúc vốn cùng một gốc rễ, chúng là hai quả trên một cây, bạn phải ăn trái đắng trước mới biết được vị ngọt là như thế nào. Cuộc đời là một hành trình khổ đau, chúng ta không thể cõng nó trên người, viết nó lên mặt, càng không thể bỏ lại phía sau lưng. Một khi nhìn thấu nhân sinh, chúng ta sẽ hiểu khi đối mặt với khổ đau, ta chỉ cần mỉm cười và phấn đấu tiến về phía trước. Hãy coi mỗi lần gặp trắc trở đều là thử thách của cuộc sống, giúp chúng ta trưởng thành từ đau khổ, tiến bộ trong rèn luyện, chui rèn bản thân cho đến khi ta có thể trải qua khó khăn mà không sợ hãi, đi trong vũng bùn mà như đi trên đường bằng phẳng. Có một ngư dân giỏi đánh cá có tiếng trong vùng, nhưng gần đây ông đang rất buồn giàu. Ông truyền thụ lại kinh nghiệm bắt cá cả đời mình cho ba đứa con. Chúng cũng rất cố gắng học tập, nhưng khả năng đánh cá của họ còn không bằng được con trai của ngư dân bình thường. Một bậc thầy đánh cá như ông sao có thể dạy dỗ ra ba đứa con tầm thường được? Đến hết đời, ông vẫn không thể hiểu nổi. Đúng như rất nhiều bậc cha mẹ thường nói, Tôi đã dồn hết tâm huyết vào đứa con, cho chúng điều kiện sống tốt nhất, đưa chúng đến trường học tốt nhất, vậy tại sao chúng chẳng có một chút tiến bộ nào? Họ giống như ngư dân đáng thương kia, không hiểu được rằng muốn đánh cá giỏi, ngoài kiến thức cơ bản thì còn phải được tôi luyện trong sóng gió. Nếu như không trải qua gian nan thất bại thì họ mãi mãi chỉ là một người bắt cá bình thường, thậm chí còn dễ bị hất tung xuống biển trở thành thức ăn cho cá. Cuối cùng... Có một người thông thái đã phát hiện ra sai lầm của ngư dân nọ. Người đó nói, không có giáo huấn cũng giống như không có kinh nghiệm, đều không thể giúp cho con người trở thành người có năng lực. Đóa hoa, không trải qua mưa gió thì dù thế nào cũng không thể kết trái.